Hắn chỉ biết quỷ sưng mặt mũi ngày càng nhiều, người khập khiến cũng càng nhiều thêm. Đến lúc này, Đằng Khi cũng bắt đầu sợ hãi, trên đầu đội một cái mũ sắt của binh sĩ, khom người chạy nhanh về phía trước. Đại tá Đằng Khi, mày còn nhớ tao không? tả Đăng Phong cảm nhận được khoái cảm báo thù, mặc dù tạm thời chưa giết được hắn, nhưng bức hắn chạy chối chết làm tả Đăng Phong có cảm giác cực kỳ khoái chí Xúc sinh, Đằng Khi giận dữ giống giận, Tiếng Nhật phát Âm từ xúc sinh tương tự như tiếng Trung, cũng là lời mắng chửi người. So sánh với từ ba giác thì nặng đề hơn. Nó thuộc loại từ mắng chửi người cực kỳ khó nghe ở Nhật. Ngôn ngữ người Nhật không có mắng chửi người phong phú như ngôn ngữ Trung Quốc. Chỉ được vài câu như vậy thôi. Tao sẽ đi theo mày. Mày nhất định phải chết tả đăng phong cao giọng cười điên cuồng. Hắn muốn dùng lời này để chọc giận đằng khi, đằng khi nghe được tiếng tả đăng phong cười, cho là có cơ hội, liền đoạt lấy súng máy của tên lính bên cạnh, chạy ra khỏi đội ngũ, hướng về nơi âm thanh tả đăng phong phát ra bắn loạn, tả đăng phong ẩn thân phía sau cây, đợi khi tiếng súng dừng lại, nhanh chóng lắc mình ra, cầm hòn đá trong tay nhắm đằng khi ném tới, lần này ngẫu nhiên lại ném trúng Trúng mặt đằng khi, khiến máu mũi hắn chảy lênh láng, nhanh đi tiếp. Đằng khi ăn phản thiệt thòi, không dám ham chiến, rất nhanh lui vào trong đám người. Quỷ nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức chạy bộ đi, đám lính phụ trách cảnh giới phía sau cũng hợp lại mà chạy đi về phía trước. Tả đăng phong từ phía sau thừa dịp bất ngờ phóng linh khí ra kéo một tên quỷ tử vào rừng cây, vung quyền đánh chết rồi cầm khẩu súng trường, nổ súng vào nhóm người đằng khi. Mặc dù tả đăng phong học được cách bắn súng, nhưng chưa hề học qua cách nhắm bắn. Một phát súng này chỉ là bắn theo phương hướng đại khái. Bắn trúng vào một tên lính bên cạnh đằng khi. Đằng khi thấy thế giận dữ điên cuồng, không thèm chạy trốn nữa. Đột nhiên rút kiếm ra hô lên, xung phong. Quỷ vừa nghe lập tức quay đầu hướng rừng cây nơi. Tả đăng phong ẩn nấp. Vừa bọt tới vừa nổ súng vào, diện tích rừng cây nơi tả đăng phong ẩn thân cũng không lớn. Khi quỷ tử tiến vào hắn chỉ có thể lui về phía sau trốn tránh, chạy ra khỏi rừng cây cũng không có nơi nào ẩn nấp. Tả đăng phong chỉ có thể chạy nhanh, kéo dài cự ly với chúng để tránh đạn. Quỷ tử sau khi đuổi lùi được tả đăng phong thì không tiếp tục truy kích mà quay đầu tiếp tục đi tới. Rất nhanh đã đi khỏi mảnh rừng đi vào khu vực trống trãi, lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy thị trấn nơi xa. Đuổi theo đến đây, tà Đăng Phong biết rõ hôm nay không giết được đằng khi, nhưng hắn cũng không dừng tay lại. Từ phía xa sau quỷ tử cao giọng thoá mạ tiến vào khu vực huyện thành, tà Đăng Phong vẫn luôn ở phía sau lớn giọng la mắng. Hắn muốn làm nhục những tên quỷ tử này, để cho bọn họ biết người Trung Quốc không phải tất cả đều có nô tính như hán gian. Người có cốt khí, có đảm lượng còn rất nhiều, cư dân trong thành chưa bao giờ từng gặp qua tình cảnh một đám lính nhận chạy phía trước, phía sau có một tên ăn mày đổi theo chửi mắng, cả đám đều trởn mắt há mồm nhìn tả Đăng Phong. tả Đăng Phong đuổi đến nơi đội hiến binh canh cửa vẫn không bỏ qua, cứ ở gần chỗ ấy như thằng điên mà cất giọng chửi rủa hắn muốn hạ nhục đằng khi để hắn không còn mặt mũi làm người. Một đám lính Nhật để cho một tên ăn mày Trung Quốc đuổi chạy chối chết thì mặt mũi bỏ đâu. Đội lính canh cửa không hiểu đầu đuôi, nghe tiếng tà Đăng Phong la mắng liền xách súng chạy tới định giết hắn. Chỉ có hai tên cầm súng chạy tới nên tà Đăng Phong không để vào mắt. Sinh tử quyết nhanh chóng vận chuyển, một hư ảnh thoáng qua. Hai tên quỷ đã bị đánh ngã xuống đất. Trong lòng tà Đăng Phong tức giận, cầm lấy súng trường có lưỡi lê cắt đầu quỷ tử. Đá bay thi thể tên lính đến cửa đội hiến binh, còn đầu thì ném tới đám người đang bay xem xung quanh. Hắn muốn dân chúng đang xem xung quanh thấy, lính Nhật không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần người Trung Quốc đoàn kết giống như người Nhật thì người Nhật không có khả năng tùy ý tung hoàng tại Trung Quốc. Đằng khi, lão tử sẽ ở đây chờ mày, mày có bản lãnh thì vĩnh viễn đừng ra. Tả Đăng Phong mắng đến mệt mỏi, mới chạy đến một quán trà định uống nước. Người làm quán trà thấy thế liền quay đầu chạy mất. Ngươi hoảng sợ cái gì? Mắng chửi hồi lâu làm tà Đăng Phong hết sức phấn khích. Hắn xem hành động của hắn là vì người Trung Quốc mà ra mặt. Ít nhất quán trà cũng phải cho hắn một miếng nước. Không nghĩ tới thế mà gã hỏa kế, người làm thuê, lại bỏ chạy. Điều này làm cho tà Đăng Phong cực kỳ phẫn nộ. Đuổi theo gã hỏa kế chạy phía trước, đạp gã ngã xuống đất. Cầm một bình trà đi ra khỏi quán. Tà Đăng Phong nhảy lên một nóc nhà lầu Từ trên cao nhìn xuống uống nước thở dốc Mặc dù không giết được đằng khi Nhưng lại khiến gã cực kỳ nhục nhã Đuổi gã chạy như Chó nhà có tang Điều này giúp tả Đăng Phong hơi nguôi ngoai cơn giận Năm đó đằng khi dùng dao cắm vào bắp đùi hắn Vung tay tát vu tâm ngữ Hôm nay hắn còn dám sao Nhớ tới vũ tâm ngữ Cảm xúc hưng phấn của tả Đăng Phong biến thành bi thương Nếu như lúc đầu có một thân tu vi như thế này Vũ Tâm Ngự sẽ không phải chết Còn hôm nay Dù có giết chết đằng khi Thì Vũ Tâm Ngự cũng đã mất rồi Nếu như vô Tâm Ngự không chết Hiện tại nhất định cuộc sống của hai người Sẽ an tĩnh hạnh phúc Hắn đâu đến mức ngồi ở đây như kẻ tha hương Nơi xứ lạ Nhớ lại lúc hai người cùng sinh sống Một nơi cùng với sự tịch mịch cô liêu Mà lần trước hắn quay về thanh thủy quan Tả đăng phong bi phẫn ném bình trà xuống Giờ phút này hắn hạ quyết tâm Ở nơi đây đợi chờ Hắn không tin đằng khi có thể không ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 80, ngươi lờ ta gạt quỷ tử trong trấn khá đông. Tả Đăng Phong không mổ quáng nhảy vào, mà đám quỷ tử cũng không xông ra vây công hắn. Bọn chúng biết không thể bắt được loại người như Tả Đăng Phong. Ba ngày liền, đằng khi vẫn núp không ra, Tả Đăng Phong cũng không rời đi. Hắn không cam lòng. Trên đời thứ có tốc độ truyền bá nhanh nhất chính là lời đồn. Ba hôm sau, người trong trấn ai cũng biết tên ăn mày mang mèo cứ lượn quanh đội hiến binh chính là tên ăn mày đã từng giết chết hơn vạn quỷ tự ở Sơn Đông, một chiêu đánh bại tam đại cao tăng của thiếu lâm tự. Người ta nghe nhầm đồn bậy, tùy tiện khuyết đại hắn lên thành một cao thủ giang hồ, sắp đuổi kịp và vượt qua ngũ đại huyền môn thái đẩu. Tả Đăng Phong không biết người ta đồn về hắn, mà thật ra hắn cũng chẳng quan tâm người ta nói gì về hắn. Trừ ngày đầu tiên đuổi theo đằng khi chửi mắng nhục mà, mấy ngày sau Tả Đăng Phong lại lặng lẽ không nói gì, chỉ giám sát chặt đội quỷ tử và đề phòng hán gian từ đâu đó xông ra đánh lén. Sáng sớm ngày thứ tư, Tả Đăng Phong thấy có một chiếc xe hơi nhỏ đang chạy tới. Xe tới gần. Tả Đăng Phong cảm giác được trong xe có một luồng sát khí cực kỳ bá đạo. Hắn hiểu ngay trong xe là một cao thủ tuyệt đỉnh. Thập Tam, núp vào. Tả Đăng Phong vỗ đầu Thập Tam. Từ khi bước vào cảnh giới trí tôn hắn không cần Thập Tam hỗ trợ nữa. Nhưng hắn vẫn muốn có Thập Tam bên cạnh. Không có nó hắn sẽ cảm thấy mất mát. Tuy cổ mộ của Thập Tam đã bị đào mờ. Nhưng lai lịch của nó vẫn còn là ẩn số. Tả Đăng Phong cũng không biết nó có năng lực gì... Vì nó cũng không thích khoe khoang... Trừ phi Tả Đăng Phong cần... Nếu không nó sẽ không chủ động ra tay giúp đỡ... Thập Tam lập tức đứng dậy chậm rãi chạy đi... Tả Đăng Phong ngồi trên nóc nhà... Nhìn chiếc xe đang tới gần... Xe đến chỗ đội hiến binh thì dừng lại... Cửa mở... Từ trên xe đi xuống một hòa thượng khỏe mạnh mặc áo hồng... Đầu đội mũ màu gà... Tuy Tả Đăng Phong chưa bao giờ gặp người này... Nhưng thấy người này khoảng 5-60 tuổi, cao khoảng 2 m to con mập mạp, thần sắc dữ dằn, rất giống mô tả về đồng giáp trong truyền thuyết. Đồng giáp xuống xe, đằng khi cùng một đám quan quân đi ra ngênh đón, nhưng đồng giáp không nhìn họ, mà quay đầu nhìn về phía tả đăng phong trên nóc nhà. Tả đăng phong nằm nghiêng trên nóc nhà nhìn lão, hắn hiểu đồng giáp chính là người được đằng khi mời tới để đối phó hắn, nhưng hắn không sợ. Hắn cũng muốn thử xem xem kẻ có thể đánh lui kim châm này có cái gì hơn người. Tất cả cút đi, không cần nhúng tay. Đồng giáp nhìn chằm chằm tả đăng phong một hồi, rồi quay lại nói với đám đằng khi. Đằng khi giận dữ, đồng giáp nói năng kiểu này khiến hắn khó mà chịu đựng, nhưng hắn cũng cùng đám quan quân lùi ra một chút. Đồng giáp là hắn gian, nhưng lão là bá chủ một phương. Võ công cao cường, là chủ nhân cũng không muốn đắc tội một con chó dữ. Mi chính là tàn bào. Đồng giáp ngẩn đầu nhìn tà Đăng Phong, hắn nói tiếng chung rất hay, chỉ là giọng mũi rất nặng. Còn ông chính là hán gian đồng giáp. tả Đăng Phong nhướng mày hừ một tiếng, tuy khoảng cách rất xa, nhưng hai người dùng linh khí để nói, nên chẳng khác gì đang đứng đối diện với nhau. Hán gian là tự để chỉ người hán bọn Mi. Còn ta là người mông cổ Đồng giáp cười tuét như di lạc Người không biết sẽ tưởng lão rất hiền lành Hòa thượng sao lại có loại người bại hoại như ông Tả đăng phong hừ một tiếng Trong xe, trừ đồng giáp Còn có hai cô gái đẹp Họ đều bước xuống xe Ôm níu hai bên đồng giáp Đồng giáp to béo Hai cô gái vốn mảnh khảnh đứng bên lão trông lại càng nhỏ nhắn dễ thương Đột nhiên tả Đăng Phong nảy lên một ý nghĩ kỳ quái, tỷ lệ khập khiếng thế này, theo đồng giáp trên giường khác gì đè chết các cô. Mi lại nói sai rồi, thiền tông mới gọi hòa thượng, còn ta phải gọi là Lạt Ma. Đồng giáp lại cười, bắt giò được tả Đăng Phong hai lần khiến Lão rất đắc ý. Tôi chỉ dùng một chiêu đã đánh bại thủ tòa minh không đại sư của Đạt Ma đường thiếu lâm tự, ông có lợi hại hơn ông ấy không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn hỏi vậy vốn có hai mục đích, một là tạo áp lực tâm lý cho đối phương, hai là giúp thiếu lâm tự thoát khỏi hiểm nghi. Thiếu lâm tử rất vất vả mới gầy dựng lại được, nếu lại bị quỷ tử phóng một mồi lừa, vậy thì cả chiếc lông gà cũng không còn. Đúng là không dễ đánh bại mi nếu không bọn chúng đâu cần phải bỏ tới ngàn lượng hoàng kim mời ta tới cứu người, ta cho mi 500 lượng, Mi tha cho tên kia đi. Đồng giáp chỉ đằng khi, đồng giáp nói xong, chẳng những đằng khi há hốc mồm, mà tả đăng phong cũng tròn mắt. Không ngờ đồng giáp lại tự nhận không đánh thắng, càng không ngờ đồng giáp dám làm giao dịch ngay trước mặt quỷ tử. Tên hán gian này cũng quá trâu bò đi. Ba kết, đằng khi giận dữ mắng, xông về phía đồng giáp, rút quân đao bên hông ra. Đồng giáp là do hắn thông qua quân bộ mời đến. Không ngờ Đồng Giáp lại dám làm nhục hắn thế này. Mắng ta làm gì? Mi chỉ là bãi cứt trâu trên thảo nguyên, móng ngựa còn không thèm dẫm lên ấy." Đồng Giáp chộp ngay lấy thanh quân đao trong tay đằng khi, khẽ rung cổ tay chấn nó thành bảy đoạn. Tả Đăng Phong thầm nhíu mày, chấn thanh quân đao thành những bảy mảnh nhỏ, chứng tỏ tu vi của Đồng Giáp cực mạnh. Đằng khi kinh hãi, nhưng ngay lập tức rút súng nhắm thẳng vào Đồng Giáp. Tả Đăng Phong mở to hai mắt nhìn Cực kỳ vui vẻ xem bọn quỷ tử đấu tranh nội bộ Đằng khi tuy chỉa súng vào đồng giáp nhưng không nổ súng Đồng giáp cũng chẳng chút sợ hãi Mặt cười tươi nhìn đằng khi Đằng khi chót đâm lao phải theo lao Hơi thở run dậy dồn dập Nghiến răng lên đạn Đồng giáp cũng không né Viên đạn bắn trúng ngay ngực lão Tiếng súng vừa vang lên Tả Đăng Phong liền vui mừng Vất vả được mời tới giúp đỡ lại bị đằng khi chính tay bắn chết. Thực là quá thú vị. Nhưng hắn còn chưa kịp nở nụ cười. Lòng đã trầm xuống ngay. Đồng giáp cúi xuống nhìn nhìn ngực mình. Thò tay vào kéo viên đạn ra khỏi áo bào đỏ. Bỏ vào tay đằng khi. Mi làm hỏng áo choàng của ta. Tăng thêm 1.000 lượng. Đồng giáp cười với đằng khi. Những kẻ có năng lực siêu việt thì tính cách cũng khác người. Kim châm cao ngạo. Ngân quan thâm trầm, thiết hài điên, ngọc Phật cố chấp, đồng giáp háo sắc, đây đều là do họ có năng lực quá cường đại khiến tính cách bị méo mó. Tả Đăng Phong cũng không thoát khỏi quy luật này. Sau khi pháp thuật đại thành, tính cách càng trở nên cực đoan, vui buồn bất thường, chính tả bất định, hôm qua người làm thuê trong quán trà vì sợ hãi bỏ chạy, cũng bị hắn đuổi theo đánh ngã. Hôm nay hắn lại cố gắng xua hiểm nghi cho một thiếu lâm tự chẳng liên quan gì tới mình. Cho lão 1.000 lượng, giết hắn đi. Đằng khi vừa kinh hãi vừa vui mừng, hắn kinh hãi vì đồng giáp quá mức châu bò. Vui là vì như thế này xem ra đồng giáp hoàn toàn có khả năng giết chết tả Đăng Phong. Bây giờ ta có hai hai, cho mi 1.000 lượng, mi thả hắn đi. Từ nay về sau nếu gặp lại thì cứ thoải mái ra tay. Đồng giáp chẳng buồn nhìn đằng khi, quay sang nói với tả Đăng Phong. Đằng khi giận dữ nhảy trồm trồm, hắn hiện giờ giống như một món đồ chơi, bị hai đại cường giả tha hồ đùa bỡn, thành giao, trả tiền. Tả Đăng Phong cười to gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho đằng khi, bây giờ chọc tức hắn, hắn tức chết thì càng hay, không cần phải ra tay. Đồng giáp lấy từ ghế sau xe một chiếc hộp sắt vuông, mở ra bên trong toàn là vàng thỏi, màu vàng lóa mắt. Lão mở ra xong, lại cài ngay lại, định ném cho tà Đăng Phong. Hai cô gái bên cạnh lão uốn éo nũng nịu ngăn cản, nhưng lão chỉ vỗ vỗ an ủi, rồi ném chiếc hộp cho tà Đăng Phong. Một ngàn lượng hoàng kim trong tay đồng giáp giống như một bao cát tầm thường, bay bèo tới, tà Đăng Phong phóng linh khí ra kiểm tra thử. Thấy sức nặng của chiếc hộp phù hợp mới đưa tay ra bắt, hắn sợ trong hộp sắt có bom. Đừng xem, lên xe đi. Đồng giáp nhìn đằng khi đang giận điên, biểu môi. Ngực đằng khi phập phòng, hắn chưa từng bị nhục nhã đến mức này. Với một quân nhân trọng danh dự như hắn, thế này thả bị giết còn đỡ khó chịu hơn. Một lúc lâu sau, đằng khi mới áp chế được bản thân, xoay người chui vào xe hơi. Đợi chút. Tôi không cần tiền, để lại một cô cho tôi. Tả Đăng Phong ném hộp vàng lại. Hắn đã nhìn ra đồng giáp rất yêu thích hai cô gái kia. Làm càn, nhận lấy một trưởng của Phật ra. Đồng giáp giận dữ, bay tới đạp bẹp hộp vàng, nhún chân mượn lực vọt về phía tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong lập tức xoay người đứng lên, lăng không vọt tới. Hắn đã nhìn ra quỷ kế của đồng giáp nhờ một chi tiết nhỏ. Lúc đằng khi chui vào xe... Hắn vào ngồi ở băng ghế sau Băng ghế này chỉ có thể ngồi ba người Nếu quả thật đồng giáp muốn dẫn đằng khi đi Thì không thể để hắn ngồi băng ghế sau Vì như vậy nghĩa là hai cô gái sẽ không được ngồi chung với đồng giáp Điều này không phù hợp với bản tính háo sắc của lão Nên tả đăng phong đoán Đồng giáp biết rõ hắn sẽ không bỏ qua đằng khi Nên giả vờ giao dịch để làm hắn hồ đồ Khiến hắn khinh địch Tả đăng phong vọt tới Đồng giáp cũng vọt tới Đồng giáp đã áp súc đại thủ ấn đến mức tối đa, chỉ đợi đến gần tả Đăng Phong, sẽ gặp tới đối trưởng. Nhưng lão không ngờ ngay khi sắp vào tầm công kích, tả Đăng Phong lại nghiêng người đổi hướng, xông thẳng về phía chiếc xe hơi. Coi chừng, đồng giáp quát to, lập tức xoay người quay lại cứu. tả Đăng Phong đã tới xe, đằng khi một thấy tình huống không tốt, lập tức vọt ra khỏi cửa xe, chui xuống ngầm xe. Tà Đăng Phong cười nhả. Thúm lấy xe hơi quăng đi, phun ra một luồng huyền âm chân khí vào đằng khi. Tả Đăng Phong vừa ném xe hơi, đồng giáp đã kịp quay lại cứu viện, vội lách mình vào đón nhận luồng huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong. Xong trưởng chạm nhau, Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí cực kỳ cương mãnh bá đạo truyền vào tay phải. Đại thủ ấn của đồng giáp là công phu ngoại môn, khi thi triển không cần bắn linh khí ra ngoài. Lão giữ lại linh khí trong người để đề phòng huyền âm chân khí của tà Đăng Phong thâm nhập vào người. Tuy lão chưa từng tiếp xúc với tà Đăng Phong, nhưng chắc chắn bọn đằng khi đã báo cho lão biết khả năng của tà Đăng Phong qua điện thoại. Tà Đăng Phong không ham đấu nữa, vì bọn quỷ tử đã rút súng ra. Hắn vội lùi lại, nhưng đã kịp tóm lấy hai cô gái xinh đẹp kia vọt lên mái nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 81, tiểu theo làn gió tả đăng phong mang theo hai cô gái xinh đẹp lướt lên nóc phòng. Cùng lúc đó, quỷ tử bên dưới nổ súng, đạn bay lướt qua bên cạnh ba người, không có ai bị bắn trúng. Còn nổ súng ta sẽ giết các ngươi đồng giáp vung tay đập bay mấy tên lính đang nổ súng văng ra ngoài. Những tên quỷ tử còn lại đều lộ vẻ mặt hung tợ, đồng giáp trợn mắt nhìn quanh, quỷ vội vàng rời tầm mắt đi không dám nhìn gã. Đồng giáp là một trong ngũ đại huyền môn thái đầu, đại thủ ấn hết sức cương mãnh. Hắn làm hán gian bởi vì Đức Vương dùng hậu lễ mời hắn. Quỷ tầm thường căn bản không dám đắc tội, không nên tổn thương các nàng, mọi việc có thể thương lượng. Đồng giáp chừng mắt đẩy lui quỷ tử rồi ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong hô lớn. Dĩ nhiên hắn không kêu mau thả các nàng ra. Bởi hắn biết việc này là phí công, tả Đăng Phong chắc chắn sẽ không nghe hắn. Lúc này hai cô gái xinh đẹp đã sợ choáng váng, cặp mắt trợn tròn, ngay cả tiếng kêu gào cũng quên mất, căn cứ vào ánh mắt của các nàng, các nàng không hề nghĩ tả Đăng Phong dám động tới họ, giết đằng khi, ta trả hai cô gái này cho ngươi, tả Đăng Phong nắm cổ hai cô gái bình tĩnh nói, không được, đổi điều kiện khác đi, đồng giáp nghe vậy liên tục lắc đầu, hắn vô cùng rõ, quỷ tử nào có thể đụng, Quỷ tử nào không thể đụng, tả Đăng Phong nghe vậy, tay phải đột nhiên phát lực bấm vào cổ cô gái Cổ cô ta rất nhỏ, tà Đăng Phong chỉ khẽ dùng sức đã khiến nó gãy lìa Nữ nhân hán gian dơ bẩn, tà Đăng Phong rất lạnh lùng mà giết Giết đằng khi, ta sẽ trả cô gái này cho ngươi Tà Đăng Phong ném cô gái đã chết xuống hắn vô cùng rõ ràng, hai người đã chết một, người còn lại càng có phân lượng gấp bội Đồng giáp thấy thế vội vàng đưa tay tiếp cô gái kia, vừa nhìn cô gái bị tả đăng phong giết chết, ra mặt hắn nhanh chóng co rút, xoay người nhìn đằng khi, đằng khi thấy thế vội vàng lui về sau. Chỉ là đồng giáp cũng không có giết hắn mà ném cái xác xuống đất, hai tay vận lực lật chiếc xe hơi nằm nghiêng dậy, sau đó hướng về tên lái xe đang trốn tránh bên cạnh giận dữ gầm lên, đưa hắn đi, tài xe vừa nghe liền chui vào xe hơi. Xe hơi chỉ bị lật nghiêng chứ không hư hao gì Thế nên rất nhanh đã để được máy xe Sau khi đằng khi lên xe Chiếc xe hơi nhanh như trước theo hướng đông chạy đi Kiếp sau hãy làm một cô gái tốt Tả Đăng Phong thấy thế cũng không lập tức đuổi theo mà nhìn cô gái còn lại trong tay Đừng giết tôi Cô gái dưới sự hoảng hốt lộ ra sự nhu nhược đặc trưng của con gái vùng Giang Nam Tôi sẽ không giết cô Tả Đăng Phong cười lạnh Cùng lúc đó đưa tay phải lên, bước ra huyền âm chân khí đóng băng cực nhanh khuôn mặt cô ta. Sau đó ném cô gái đang kêu thét trói tay về phía đồng giáp. Đồng giáp thấy thế vội vươn tay tiếp lấy cô gái, vừa nhìn thấy lập tức đưa tay đánh chết nàng. Huyền âm chân khí của tả đang phong thấp dưới không độ rất nhiều, lúc này đang là mùa hè, nhiệt độ bên ngoài rất cao. Ra mặt cô gái bị đông cứng tiếp xúc với nhiệt độ ngoài trời cũng như là ngón tay đang bị lạnh cứng rồi bỏ vào nước nóng thì đều có hậu quả như nhau. Ta muốn giết ngươi. Đồng giáp cao giọng giống giận, hướng tả Đăng Phong lao đến. Hai cô gái này là món đồ chơi hắn thích nhất. Thế mà tả Đăng Phong đã giết một, hủy khuôn mặt một. Làm sao đồng giáp có thể không giận. Đến đây đi. Tả Đăng Phong rùn gối dơ tay lên tiếng. Đồng giáp thấy thế liền đưa lính khí toàn thân rồn đến hai tay. Trong khoảnh khắc, hai tay đã to lớn lên mấy lần, tựa như một đôi hùng trường khổng lồ. Lúc tả đăng phong rùn vối cũng không phải chuẩn bị đối trưởng mà chỉ là muốn chọc giận hắn. Ngưng thần đợi đồng giáp lướt đến gần, đột nhiên chui lên nóc nhà bên cạnh chảy mất. vứt lại đồng giáp với ý nghĩ muốn liều mạng trong đầu, đồng giáp vẫn luôn cho rằng... Tà Đăng Phong rùn gối đưa tay ra tất nhiên sẽ cùng đối trưởng, cơ bản không nghĩ đến việc hắn bỏ chạy. Hắn cực kỳ tức giận, vội vàng vận chuyển linh khí vào hai chân, xoay người nhanh chóng đuổi theo. Thể trọng đồng giáp vượt quá 300 cân, câu cửa miệng có nói, lực mạnh không mệt. Đồng giáp thân hình cao lớn, vỏ công lại theo con đường cương mãnh, dĩ nhiên tà Đăng Phong sẽ không tới liều mạng. Hắn đâu thèm quan tâm tới hư danh. Cũng chẳng sợ ngoại nhân nói hắn bị đồng giáp đánh chạy. Mục tiêu của hắn chỉ có đằng khi dẫn theo đồng giáp lượn một vòng quanh quẩn. Tả Đăng Phong nhận định thân pháp của hắn không bằng mình. Lúc này mới chạy vô thành đón thập tam lên vai. Rồi theo hướng đông lao vút đi. Mặc dù pháp thuật khinh công dựa vào linh khí. Nhưng thể trọng cũng có chút quan hệ. Đồng giáp nặng hơn 300 cân. Tả Đăng Phong chỉ hơn 100 cân. Cổng thêm thập tam thì cũng nhẹ hơn đồng giáp rất nhiều. Cứ như vậy chạy đi thì khẳng định đồng giáp đuổi không kịp. Quản khỉ gió đại thủ ấn của hắn có lợi hại như thế nào? Đuổi không kịp cũng chẳng làm ăn được gì. Lướt đi hơn 50 dặm Tả Đăng Phong bắt đầu cao mày. Dù pháp thuật khinh công hắn nhanh hơn đồng giáp nhưng hắn lại không đuổi kịp chiếc xe hơi. Xe hơi so với xe quân xa thì chạy nhanh hơn nhiều. Tà Đăng Phong dù rất cố gắng chạy thật nhanh cũng không thể rút ngắn được khoảng cách với chiếc xe, ngược lại ngày càng bị bỏ xa hơn. Dù vậy tà Đăng Phong cũng không buông bỏ, vẫn theo đuổi không rời. Khi trước hắn đã cưới qua xe ba bánh của quỷ tử, biết rõ xe hơi cùng xe ba bánh cũng đều dùng xăng, khẳng định chiếc xe hơi cũng phải dừng lại đổ xăng. Nhưng lần này tà Đăng Phong tính sai, chiếc xe hơi không như xe ba bánh... Một lần đổ xăng có thể chạy rất xa, một mực đuổi đến tận giữa chưa chiếc xe cũng không dừng lại. Chiếc xe trong tầm mắt Tả Đăng Phong dần nhỏ như con bọ hung, từ bọ hung biến thành hạt đậu, cuối cùng từ hạt đậu không nhìn thấy gì. Tả Đăng Phong không chấp nhận sự thật đằng khi chạy mất, vẫn kiệt lực đuổi theo. Lúc này đồng giáp cách hắn hơn 10 trường. miệng luôn chửi rủa, như vậy Tả Đăng Phong đã không thắng mà lại gánh lấy phiền phức. Meo meo Lúc 3 giờ chiều, thập tam từ trên vai tả Đăng Phong kêu lên, nó vừa kêu, tả Đăng Phong biết nó muốn đi tiểu, nhịn một lát đi, tả Đăng Phong lắc đầu liên tục, khoảng cách ngắn ngủi này giữa hắn và đồng giáp, nếu chỉ cần dừng lại sẽ bị đồng giáp đuổi kịp, hiện tại đồng giáp đang một bụng lửa giận không có nơi phát tác, nếu thập tam xuống đi tiểu, nhất định hắn sẽ xuống tay tàn bạo với thập tam. Thập tam nghe vậy không kêu nữa, nhưng chỉ chốc lát sau, tả Đăng Phong có cảm giác thập tam xê dịch về phía sau, rồi nghe thấy âm thanh nó tiểu. Tả Đăng Phong nghe được liền nhíu mày, bất kể là mèo đực hay mèo cái đều ngồi sổm để đái, khẳng định nó đã tiểu lên áo choàng. Tả Đăng Phong vừa định lên tiếng khiển trách thập tam, nhưng lại nghe đồng giáp phía sau thay đổi cách chửi, gã giống giận muốn lột ra thập tam. Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu lại nhìn, phát hiện đồng giáp đưa tay áo lên lau lùi nước tiểu mèo trên mặt và đầu. Thì ra trong lúc nhanh chóng lướt đi, khiến nước tiểu thập tam bay về phía sau, đồng giáp theo sát phía sau nên hứng nhận toàn bộ. Tả Đăng Phong thấy thế tâm tình liền vui vẻ, lúc này đã trải qua rất nhiều con đường, tả Đăng Phong cũng không biết mình lộ tuyến mình truy tung theo có chính xác hay không. Sở dĩ hắn vẫn còn chạy về phía trước không chỉ đơn thuần là đuổi theo đằng khi mà còn để vứt bỏ đồng giáp sau lưng. Hắn biết rõ, sớm muộn gì cũng bỏ rơi được đồng giáp, nhưng hắn biết quá trình này sẽ rất lâu. Lúc trước Ngọc Phật đuổi thiết hài tầm 10 ngày, lần này đồng giáp cực giận nên cũng phải đuổi theo hắn 8 ngày, 10 ngày. Nhưng cũng chưa chắc, có thể nửa đường đồng giáp mắc tiểu sẽ không đuổi nữa. Từ sau giờ ngọ đuổi đến tận đêm... Tà Đăng Phong biết rõ đằng khi đã trốn thoát, bất quá hắn cũng không quá muộn phiền, bởi vì ngày sau sẽ luôn có cơ hội chạm mặt. Lúc này ở phía trước mơ hồ xuất hiện một thành thị lớn, căn cứ vào lộ trình tính toán thì rất có khả năng là thành Nam Kinh. tả Đăng Phong cũng đã định đến Nam Kinh một chuyến, Nam Kinh là cố đô lục chiều, sử liệu ở đồ thư quán nhất định rất đầy đủ. Tà Đăng Phong muốn từ nơi này tìm đọc Tây Chu cùng với việc năm đó hắn ý nói là cơ phát nhà Tây Chu, xuất lĩnh dung, khương và địa giới trước kia của tám nước chư hầu, nhằm mục đích xác định đại khái phương vị sáu con vật âm tính. Kể từ khi biết sự tình của Lục Âm Âm Bất Tử, Lục Dương Dương Trường Sinh thì việc báo thủ đã lùi về phía sau, kiếm đủ 6 con vật tính âm mới là việc cấp bách của Tà Đăng Phong. Nếu như có thể cứu sống vu tâm ngữ Thì việc có giết đằng khi hay không đã không còn là trọng yếu. Trong quá trình bỏ chạy. Tả Đăng Phong tính toán hành trình kế tiếp của mình. Thành Nam Kinh rất gần với Trấn Giang. Từ Nam Kinh tìm kiếm tài liệu đọc. Sau đó thuận tiện đi đến phái Mao Sơn một chuyến. Nói cho Kim Khâu biết mình đã không phụ sự nhờ vả của y. Tiếp đó có thể bắt tay vào công cuộc tìm kiếm 6 con vật âm tính. Rất nhanh. Tả Đăng Phong đã xác định được thành thị phía trước chính là thành Nam Kinh, bởi vì quy mô nơi đó rất to lớn. Nhưng khi tới càng gần, tả Đăng Phong ngày càng cao chặt hàng lông mày, thành Nam Kinh bị hư tổn so với hán tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khắp nơi đều là phế tích chiến tranh lưu lại, trên đường có rất ít người, có rất nhiều thi thể dựa nát biến dạng không còn hình hài, tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Cho thấy việc giết chóc nơi này đã trải qua một thời gian ngắn, cửa sổ của các cửa hàng hai bên đường đều bị mở ra, không hỏi cũng biết, những nơi đó đã từng bị cướp sạch. Nghiêm trọng nhất vẫn là những kiến trúc cổ đại bị tổn hại, có rất nhiều kiến trúc tinh xảo cổ xưa bị sụp đổ, ngói vỡ cùng đống gỗ đa nói rõ những kiến trúc này khi xưa sử dụng vật liệu gỗ quý hiếm và khó tìm, chiến hòa, chiến hòa, trong chiến tất có hòa. Trong thành khắp nơi đều có dấu vết bị cháy, rất nhiều phòng. Úc cũng bị đốt thành một cái xác đen kịt, trong bóng đêm mông lung lộ ra vẻ hưu quạnh âm trầm. Khi vừa tiến vào thành Nam Kinh, Tà Đăng Phong liền cảm nhận được xung quanh có số lượng lớn khí tức âm tính. Những thứ này hẳn là những hồn phách mang tràn ngập oán khí. Chỉ là âm dương sinh tử quyết của Tà Đăng Phong chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ nhưng không nhìn thấy được hình dáng của họ. Cảnh tượng thê thảm trước mắt làm tả Đăng Phong cực kỳ bi phẫn, chiến tranh từ xưa đến nay chưa khi nào dừng lại. Nhưng bất kể triều đại nào gây chiến tranh, cũng đều có mục đích là tranh quyền đoạt lợi. Còn người Nhật xâm lược Trung Quốc lại không phải như vậy, bọn họ giống như là đến để trả đạp người Trung Quốc. Quỷ tử đoạt lấy thứ gì đó thì tả Đăng Phong có thể lý giải, bởi vì những thứ vật phẩm quý trọng kia đối với bọn họ mới có lợi. Nhưng hắn không cách nào hiểu được tại sao quỷ tử muốn đốt, giết, gian dâm. Ba loại hành vi này là tiêu chuẩn tổn nhân bất lợi kỳ, hại người nhưng không lợi mình. Nếu hành vi đối với mình không có lợi, thì tại sao bọn họ còn muốn làm? Chẳng lẽ chỉ vì muốn phát tiết dục vọng méo mó nhằm giảm bớt sự biến thái trong lòng họ? Có nhìn thấy không? Đây đều do người Nhật gây ra. Ngươi còn bán mạng cho bọn chúng. Ngươi còn có phải là người Trung Quốc không? Tả Đăng Phong đưa tay phóng ra linh khí nắm lấy thi hài bị rửa nát của một đứa trẻ còn mặc tà lót, ném về phía Đồng Giáp. Phật gia vốn không phải là người Trung Quốc. Đồng Giáp không đợi cái hủ thi đến gần người đã dơ trưởng cách không đánh bay nó đi. Đồng Giáp chính là thủ hạ của Đức Vương. Đức Vương đang làm cho Mông Cổ phân liệt, khỏi Trung Quốc. Tự nhiên Đồng Giáp không thừa nhận mình là người Trung Quốc. DC mở mày. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không thèm nói nữa. Rất nhanh xuyên qua Ngoài Y Thành tiến vào trong nội thành. Người đi lại trong thành cũng khá nhiều chứ không ít. Thành Nam Kinh có kích thước khổng lồ. Quỷ cũng không thể đem người toàn bộ giết sạch được. Những người đang mang vẻ mặt sợ hãi này chính là những người may mắn còn sống sót. Giết chóc đã qua. Bọn họ vẫn phải sống. Ba ngày trước. Dân chúng Hà Nam thấy ăn Mày đổi theo quỷ tử. Ba ngày sau. Cư dân Nam Kinh lại thấy lạt ma đuổi ăn mày, địa phương khác nhau, người xem khác nhau, chỉ giống nhau đều là trởn mắt há mồm. Tiến vào bên trong thành, đồng giáp một mực nhìn trái phải xung quanh. Ban đầu tả Đăng Phong cũng không biết hắn đang tìm kiếm cái gì. Sau mới phát hiện hô hấp đồng giáp rất dồn dập trong mắt bắt đầu hiện tơ máu. Lúc trước Kim Khâu từng nói qua, đồng giáp háo sắc, buổi tối đều ở nhà ngủ với nữ nhân. Không hề ra khỏi cửa. Bây giờ nhìn lại cũng không phải hoàn toàn chính xác. Đại thủ ấn của đồng giáp theo con đường cương mãnh. Rất có khả năng hắn cũng bị dương khí quá thừa thái nên cần phải phát tiết. Đồng giáp một mực nhìn xung quanh tìm kiếm nữ nhân. Nhưng mà trên đường, một nữ nhân cũng không có. Phần lớn nữ nhân đều bị quỷ cưỡng gian rồi giết chết. Người còn sống sót cũng lẩn trốn núp đi. Hơi có chút nhan sắc lại càng không dám lộ diện. Hai người vẫn bên trong thành lao đi, bên trong thành có rất nhiều quỷ tử đóng quân, khu vực sinh hoạt của quỷ tử có ánh đèn, tiệm cơm, trà lâu, cũng đều theo lẽ thường mà buôn bán. chạy mau, tên mang mũ màu gà kia không phải người tốt. Tả Đăng Phong đột nhiên phát hiện dưới cột điện có một trung niên riêu tỉ đứng, vội vàng hướng cô ta hô lớn cảnh báo. Riêu tỉ nghe vậy nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía sau, đồng giáp lúc đó đã tới. Đưa tay nhấc diêu tỉ đó lên vọt tới một góc tối. Tả Đăng Phong thấy vậy cũng không dừng lại. Hắn lười cùng đồng giáp dây dưa. Hắn còn có chuyện chính sự quan trọng hơn phía trước. Không lướt đi bao xa. Tả Đăng Phong nghe được tiếng y phục bị xe rách cùng tiếng kinh hô của đồng giáp. Và nó sao nhìn của ngươi khó coi như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm Chương 82. Kỳ môn Độn Giáp Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng cười ha hả, đa số phụ nữ ở Nam Kinh đã bị quỷ tử làm nhục rồi giết sạch, chỉ còn lại một số người nhượng bộ phục vụ nên mới sống sót. Hai cô gái của Đồng Giáp chính là như vậy. Lướt đi hơn 10 dặm, bỏ rơi Đồng Giáp xong, Tả Đăng Phong tìm một quán cơm nhỏ ăn uống qua loa, hỏi vị trí Nam Kinh Đồ Thư Quán, rồi mang theo cá sống đi tìm. Đồ Thư Quán nằm trên một con đường ở phía Bắc thành có diện tích khá lớn, kiến trúc cũ kỹ, có khoảng 20 mấy gian phòng rộng, cửa đóng chặt, bên trong tối mịt, nhân viên của thư quán đã sớm bò chạy rồi. Thấy đồ thư quán không bị thiêu hủy, Tả Đăng Phong thở phào may mắn, may là bọn quỷ tử không hứng thú với sách vở, nếu không chắc đã chẳng còn gì. Thành Nam Kinh vốn chẳng còn bao nhiêu người sống, trời vừa tối, người trên đường càng ít. Tả Đăng Phong nhảy vào trong sân, Thấy bên trong chia làm hai tòa nhà là đồ thư quán và hồ sơ quán. Trên cửa mỗi phòng. Ở các tòa nhà đều có treo biển viết loại sách chứa trong phòng. Đa số là sách khoa học hiện đại. Tả Đăng Phong vốn chẳng hứng thú gì với khoa học. Theo hán khoa học là luôn phát triển. Khoa học bây giờ qua 80-100 năm sau sẽ bị khoa học mới thế chỗ. Nói trắng ra là không có tính cố định. Không đáng để nghiên cứu. Thứ duy nhất đáng để nghiên cứu chính là lịch sử. Lịch sử là những chuyện đã xảy ra. Vĩnh viễn không thể thay đổi. Có thể thông qua chúng tìm được quy luật và bản chất của sự việc. Nhưng hắn tới đây không phải để tìm hiểu cái gì cả. Mà chỉ muốn tìm đọc tư liệu lịch sử mà thôi. Nên tả Đăng Phong tìm ngay phòng để sách về lịch sử cổ đại. Đẩy cửa đi vào. Trong phòng có rất nhiều giá sách. To hơn thư viện của Nguyễn Văn Đăng nhiều. Sách báo để ở đây cũng nhiều hơn gấp mười mấy lần, được phân loại cực kỳ kỹ lưỡng cẩn thận, tàng thư cũng nhiều. Thập tam giật cá trên tay tả đăng phong chạy ra ngoài, còn hắn thì đi tìm sách về lịch sử thời thương Chu Những sách này đều do người đời sau biên soạn, vì thời thương chu chưa có giấy. Quyển tàng thư chính quy duy nhất có ở đây là quyển nhị thập tứ sử, do các đời hoàng gia chỉnh lý biên soạn lịch sử. Do 24 quyển sách hán thư sự ký tạo thành, nội dung bên trong được ghi chép khá kỹ lưỡng tỉ mì. Tả Đăng Phong gom 24 quyển sách lại rồi cao mày, một chồng sách dày thế này, còn cao hơn cả hắn Cũng may hắn đã xác định được nội dung muốn tìm đọc, là khoảng thời gian Tây Chu năm đó xuất lĩnh 8 nước chư hầu, hoặc nói chính xác là xác định vị trí của 8 nước đó, từ đó khoanh vùng Phạm Vi cần tìm đăng phong đọc rất kỹ xác định được phạm vi của 8 nước hắn nhận ra chúng có một điểm kỳ quái là 8 nước đó luôn có hai nước kể liền nhau dung cùng lô liền nhau vị trí hiện nay là hồ Bắc và Hồ Nam khu vực này đầy rừng rậm rạp hồ Bắc Thần nông khung và Hồ Nam tương Tây đều ở khu vực này M và bọcc liền nhau vị trí hiện nay là phía Bắc Vânn Nam và phía Nam Tứ Xuyên Khu vực này có ba con sông nhập vào một chỗ, là Nộ Giang, Kim Sa Giang và Lan Thương Giang, tạo thành Hoàng Hà Trường Giang nước chảy cuồn cuột, thục và ẩn liền nhau. Hiện nay chính là phía Bắc Tứ Xuyên và vùng Thiểm Tây, địa thế ở đây tương đối bằng phẳng. Tây An thời cổ đại còn được gọi là Trường An, là nơi được nhiều vương chiều phong kiến cổ đại của Trung Quốc lập làm kinh đô, Khương với Bành liền nhau. Vị trí hiện nay là Cam Túc và Tân Giang. Khu vực này trước đây là Thảo Nguyên và Hồ nước mênh mông bát ngát, nhưng hiện nay đã trở thành sa mạc. Tám nước chư hầu chia làm bốn khu vực liền kể với nhau. Dựa theo lý luận cân bằng âm dương thì trong những nước cạnh nhau này chắc chắn phải có một con vật giúp cân đối với nhau. Hay nói cách khác địa khí khu vực này không ổn định. Trước mắt tả Đăng Phong chỉ biết trong nước Dung có rất nhiều khí Khỉ là dương, thuộc kim, nên tả Đăng Phong đoán, nước lô liền kề với nó hẳn phải là con gà là âm cũng thuộc kim. Chiếc vòng trên cổ con khỉ ghi là, kiểu dương kim dung, nên chiếc vòng trên cổ con gà sẽ phải ghi là, thập âm kim lô. Tả Đăng Phong dùng cả đêm để đọc tư liệu lịch sử, so sánh vị trí địa lý, rồi suy nghĩ. Dù hắn không tinh thông về luật âm dương, nhưng hắn hiểu đạo lý âm dương tương khắc và âm dương tương sinh. Tả Đăng Phong cho rằng những con vật này xuất thế rất có thể là do một khu vực cực lớn bị âm dương không cân bằng mà sinh ra. Sau khi xuất thế mới ảnh hưởng tới địa khí, cân bằng lại âm dương của khu vực này. Những con vật có ngũ hành giống nhau nhưng âm dương khác nhau tạo thành một đôi, ảnh hưởng tới địa khí khu vực nhỏ hơn ngay xung quanh chúng. Nhìn chung, 12 địa chi là một đại chỉnh thể, nhưng chúng có thể chia ra làm 5 tổ hợp nhỏ kim Mộc thủy hỏa thổ. Trong đó, thổ đất sinh vạn vật, cho nên thổ đất phải cần tới 4 con để tạo thành chỉnh thể. Tìm kiếm mãi, tả Đăng Phong vẫn chưa thể xác định được khu vực cụ thể phân bố những con vật còn lại. Nhưng hắn đã tìm ra được một vấn đề, đó là hai con vật ở hai nước, Khương. Bành có lẽ đã chết hoặc đã chạy tới nơi khác Vì vị trí của hai nước này trước đây là thảo nguyên nay đã thành sa mạc Chứng tỏ sự cân bằng âm dương đã bị phá vỡ Địa khí xuất hiện biến cố Tương tự muốn đoán những con vật còn lại có còn ở chỗ cũ hay không thì cũng đơn giản Đem so vị trí địa lý thời thương chu với hiện tại Nếu không có biến hóa gì lớn so với trước kia Nghĩ là chúng chưa chết hoặc chưa rời đi Còn nếu có thay đổi lớn Vậy có nghĩa ngược lại? Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong rời khỏi phòng để sách lịch sử, tìm phòng chứa sách địa lý. Sau khi đọc qua rất nhiều tư liệu, cuối cùng cũng tìm ra được một kết quả khá là hài lòng, chính là trừ khu vực, khương, bành, xảy ra biến đổi, những địa phương khác không thay đổi gì lớn so với 3.000 năm trước, chứng tỏ mấy con vật vẫn còn ở đó, vì thời thương Chu đã cách đây gần 3.000 năm. Rất nhiều thông tin lịch sử không được ghi lại đầy đủ Vị trí 8 nước năm đó Bây giờ hậu nhân không cách nào kiểm chứng được Chỉ dựa theo sự ký và lý trí ghi lại Thì nước, mâu, chắc là người miêu hiện nay Ngoài ra thời Thanh Triều Hàm Phong từng nhìn thấy một ít người ăn lông ở lỗ Ở một địa điểm nằm trong khu vực Hương Bành Cả tộc người này đều mang họ bành Như vậy chứng tỏ nước, bành, có hậu nhân tồn tại Trừ hai nơi này Những nơi khác không có thông tin gì Đến gần giữa trưa Tả Đăng Phong đi nhà xí Rồi trở về ngồi phơi nắng với thập tam Cảm xúc của hắn không tốt lắm Không phải vì thức suốt một đêm Mà là sau khi đọc qua Cổ kim đồ thư tập thành Ngẫu nhiên phát hiện một tình huống bất ngờ Cổ kim đồ thư tập thành Do tam ca của hoàng đế ung chính Và thủ hạ là sự quan biên soạn ra Làm tư liệu lịch sử cho hoàng gia nguồn gốc chính quy nên thông tin vô cùng chân thật. Tả Đăng Phong vốn muốn dùng quyển sách này để so sánh địa lý vị trí, nhưng hắn lại tìm thấy một điều khác, chính là trong sách này có ghi Khương Tử Nha đã từng học Thiên Sách. Tương truyền, Thiên Chiến Văn Sách là do thần tiên tặng cho hoàng đế thời điểm hoàng đế đánh nhau với Xi Vu, được hoàng đế truyền lại cho đời sau. Trong quyển sách này có ghi lại binh pháp thập tam chương Luyện khí hai thiên, cô hư pháp 12 chương, kỳ môn độn giáp 1080 cục, chia làm bốn phương diện hành quân chiến tranh, tinh luyện binh khí kim loại, cơ quan trận pháp, dự đoán kỳ môn. Khương Tử Nha chỉ truyền mỗi kỳ môn độn giáp 1080 cục lại cho đời sau, sau này lại bị chương lương ché mất một phần nội dung, sáng tạo ra kỳ môn độn giáp mà hiện nay ai cũng biết. Tả Đăng Phong không bận tâm tới thiên triển văn sách về hành quân chiến tranh và tinh luyện binh khí vì hai nội dung này chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ sợ cơ quan trận pháp và dự đoán kỳ môn. Rất có thể Khương Tử Nha đã cầm chân những con vật kia trong một khu vực nhất định, không phải bằng dây thừng mà bằng trận pháp để chúng không thể chạy loạn. Như vậy có nghĩa là mức độ khó khăn mà hắn phải gặp đã tăng lên, không những phải tìm cho được những con vật kia... Mà còn phải giải quyết được cơ quan, trận pháp mà Khương Tử Nha lưu lại. Hắn vô cùng đau đầu vì so với kỳ môn độn giáp 1080 cục hoàn chỉnh mà Khương Tử Nha sử dụng. Kỳ môn độn giáp hiện nay của ông thầy tướng số chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nếu năm xưa Khương Tử Nha đoán ra được sau này sẽ có người tới bắt mấy con vật, chắc chắn ông ta đã nghĩ ra các biện pháp đối phó nên bây giờ tìm tới. Sẽ là rất gian nan, có thể phải bỏ mạng, nghĩ tới bao nhiêu khó khăn, nhưng tả Đăng Phong không hề trùn bước, ngược lại hắn còn có chút cao hứng, hắn không sợ khó khăn, hắn chỉ sợ truyền thuyết kia không có thật.